các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm không? Lộc càng bốc mạnh. Làm gì với rằng? Ba má anh có đi bốn năm cái restaurant, giao đức cho anh hai cái. Anh chỉ việc ngồi làm manager, thu tiền và ký chép trả lương cho công nhân. Nhưng mà thú thật là anh làm không nổi, cả năm nay anh nhớ Mỹ quá, chẳng còn tâm trí nào mà lo business. Anh định gặp em một lần, nếu em còn nghĩ đến anh thì chúng mình bàn chuyện tương lai. Nếu em đã quên hẳn anh thì chắc anh cũng bỏ luôn business, anh đi hoạt động xã hội cho đỡ buồn. Mỹ cảm động, yên lặng mấy giây rồi bảo Lộc. Ừm, em vẫn nhớ đến anh chứ, nhưng em và anh dục chuyên danh nghĩa là vợ chồng con thú. Lộc xua tay ngắt lời. Việc cái bên này dễ như trở bàn tay, có gì mà phải lo ăn thua là ở em thôi. Ừm, thứ chiều nay hết giờ làm em đi ăn với anh được không? Mỹ ngẫm nghĩ rồi đáp. Đi đâu bây giờ? Gặp người quen thì phiền lắm mà. Hay là hay là thế này, chút nữa 3 giờ bà chủ ra đây, em nói với bà ấy cho em về sớm. Lộc reo lên, nếu phải thì tốt quá. Nếu em ngại gặp anh ở chỗ công cộng thì anh mời em ghé khách sạn anh đang ở. Sau đó thì thì anh đón taxi cho em về. Mỹ gật đầu. Ừ. Như vậy đi. Lộc móc bóp lôi ra tấm business card ghi địa chỉ. Số phòng số phone trao cho Mỹ và dặn: Anh sẽ chờ em ở cửa, từ đây đến đó chỉ độ 15 phút thôi. Nhớ nhé, hơn 3 giờ thì anh anh xuống dưới lobby anh đứng đợi em. Mỹ gật đầu. Anh về trước đi, lát nữa em tới." Lộc nhấn mạnh. "Chắc nhé, đừng có bắt anh chờ đấy." Mỹ lại gật đầu, Lộc bước nhanh ra cửa trong lòng tràn ngập những hạnh phúc bất ngờ. Mỹ nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 2 giờ. Nàng tiếp tục sắp xếp lại những bộ đồ bày trong tủ và treo lên các thanh ngang đóng sát tường, rồi nàng trở lại quay điện thoại về nhà. Không có ai trả lời, Mỹ phun vào Sở Trình để nhờ Trình nói lại với dịch là tối nay nàng đến nhà bà chủ dự party khuya mới về. Trình không mảy may nghi ngờ, rằng hỏi: "Chị có cần tôi đón thì chị cứ phone về cho tôi nhé." "Khoi, khoi mà. Party xong tôi quá ra người bạn về được rồi." Nàng búng phone Đứng lóng ngóng một lúc thì bà chủ đến, nàng nói rối là nhà có việc cần phải về gấp, bà chủ cho nàng đi ngay, nàng ra đường đón taxi đến hotel của Lộc. Ngồi trên xe Mỹ thấy lòng rộn rã sống lại trọn vẹn những kỷ niệm vụng trộm và chạnh trí nàng, vừa lo sợ vừa đê mê, đã có lúc ở bên Trình chờ đợi Trình ngỏ lời, rồi hai người sẽ đem nhau đi một thành phố khác chung sống, nhưng Trình chơ chơ như tượng đá, đã không say mê nàng, lâu lâu lại đem chuyện đạo đức ra mà trách móc. Một gã đàn ông dại rột, Mỹ sẽ đi theo Lộc, để trình và rục ôm nhau mà nuối tiếc. Lộc bành bao, nhiều tiền, tương lai đầy hứa hẹn. Taxi dừng lại trước cửa ô ten, Mỹ thấy Lộc đứng lóng ngóng bên trong cửa kính, mắt đam đam nhìn ra. Nàng trả tiền và bước nhanh vào, lấm lét ngó những người chung quanh. Hai người đi lại phía thang máy, Lộc hỏi một câu nhưng Mỹ chỉ đưa mắt làm hiểu, không trả lời. Nàng sợ có người quen bắt gặp, thang máy đông nghẹt người ngoại quốc. Lộc và Mỹ không nói với nhau lời nào, mãi cho đến lúc vào hành phòng riêng của Lộc, đóng cửa lại, hai người mới ôm chầm lấy nhau. Lộc ghì sát người Mỹ, bàn tay trái lùa vào trong tóc, tay phải xoa lưng và đưa dần xuống phía dưới. Gã đẩy Mỹ nằm lăn ra giường, rồi mới tuột từng chiếc giày cho rớt xuống sàn. Lộc úp mặt vào ngực Mỹ, vừa hôn vừa cởi nút áo, nhưng Mỹ xô gã ra và ngồi lên. Nói chuyện đàng hoàng đi đã mà, em phải về bây giờ. Lộc kê cái gối lên thành giường, ngồi dựa lưng vào tường, kéo Mỹ lại ngồi bên cạnh mình và nói Anh nhớ em quá, cả năm nay muốn liên lạc với em nhưng không dám, anh chỉ sợ em đã quên anh Mỹ cài nút áo xong, ngồi tựa đầu vào vai Lộc và mềm cười Thì em quên anh thật rồi đấy chứ, may cho anh là anh mò đến đúng lúc đấy, chậm một tí là kể như xong Một tí là kể như xong